Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu Chương 11 Món nợ 10 năm Giọng nói này vang lên rõ ràng trong nghĩa trang yên lặng Người đàn ông thu tay về, anh ta không cần xoay người cũng biết ai tới Hai người đứng giữa cơn gió xào xạc, cánh hoa rơi rụng trong không khí Tô điểm thêm sự tiêu điều lạnh lẽo nơi đây ánh nắng dọi qua tầng mây, chiếu sáng xuống nghĩa trang lay động từng bóng hình như cô hồn vô trụ ở nơi mà cái chết không ngừng sinh sôi lan tràn. Hình bóng Lệ Minh Vũ lộ rõ hờ hững và lạnh lùng trải dài, anh đi lên trước bước qua mộ thừa, đặt nhẹ một bó cúc trắng lớn trước bệ thờ của phần mộ. Nụ cười trong sáng ngọt ngào của cô bé trên bức ảnh ấm áp thuần khiết như nắng chiều. Trên bia khắc: Ái nữ Lệ Tiêu. Người đề là Ba Lệ Thiên, mẹ Mộ Mạn Vân cùng anh cả Lệ Minh Vũ. Tiêu Tiêu ở đây 10 năm, suốt 10 năm qua anh chưa lần nào đặt chân tới nghĩa trang, tôi tưởng anh sẽ không tìm ra mộ con bé. Lệ Minh Vũ mặc đồ vest đen, vẻ mặt anh nghiêm túc quay đầu nhìn mộ thừa. Mộ thừa cũng mặc đồ vest đen, ngay cả cà vạt cũng tông màu tối trầm lắng, giống cách đối nhân xử thế của anh. nghe lệ Minh Vũ nói vậy, sắc mặt anh buồn đau nhưng không nổi giận. Hồi lâu sau, anh mới lên giọng, giọng anh nhợt nhạt, vô lực. Tiêu Tiêu ở đây mười năm, lòng tôi cũng khốn khổ tù túng suốt mười năm. Cậu cho rằng mười năm qua tôi sống thoải mái và dễ chịu. Mẹ tôi quá nhân từ với anh, nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng, anh là em trai duy nhất của bà, bà làm sao có thể nhẫn tâm ép anh ngồi tù? Khoe miệng lệ Minh Vũ lạnh nhạt nhếch lên. Tay anh chậm chạp vào, chụp vào ảnh cô bé diện mạo cô bé vĩnh viễn ngừng lại tại thời khắc trẻ con Không lo lắng tuổi tác, cũng chẳng lo đánh mất nụ cười Lệ Tiêu, em gái của Lệ Minh Vũ Cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ Anh rất thương đứa em gái này Hồi nhỏ, cô bé luôn nghĩ cách làm anh vui vẻ soi sáng cho lo lắng mờ mịt trong lòng anh Cô bé rất hay đeo anh mỗi lần thấy anh về đều thích đi đằng sau anh kêu anh anh chỉ cần anh không trả lời cô bé khóc ngay lập tức khuôn mặt cô bé sụ xuống nói khóc là khóc nói cười là cười kỳ thực lúc đầu lệ minh vũ không thích lệ tiêu thậm chí thấy cô bé rất rắc rối mỗi lần anh đi đến đâu cô bé đều ôm gấu và đồ chơi vui vẻ theo sát thỉnh thoảng anh không để ý tiêu tiêu sẽ ngồi bên cạnh chơi đùa trò chuyện với gấu đồ chơi Sau đó lắc đầu nhìn Lệ Minh Phú, tủi thân nói Anh, anh không chơi với em, em sẽ mắc chứng cô độc Trong lớp em, có một bạn mắc chứng cô độc đó anh Mỗi lần đứng trước mộ bia, bên tai Lệ Minh Phú đều như văng vẳng những lời này của Tiêu Tiêu Giọng cô bé nũng nịu và lẫn bất mãn, lòng anh đau nhọn nhói xót xa Lẽ ra anh phải chơi với cô bé nhiều hơn mới đúng Bây giờ anh muốn chơi cùng đứa em gái này chỉ là một ước vọng xa vời. Con người đừng bao giờ gây ra chuyện hối hận, nhất là khi đối mặt với người chết. Nếu lúc trước anh chơi với tiêu tiêu nhiều hơn, vậy cô bé sẽ cười nhiều hơn. Có thể bây giờ anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đối mặt với người nhà, điều đáng sợ nhất chính là mong muốn nuôi dưỡng họ nhưng họ không thể đợi. Đối mặt với tiêu tiêu, sao anh có thể không thấy anh náy và hối hận? mười năm trước tiêu tiêu bị hẹp van tim dẫn đến bệnh tim nghiêm trọng cần phải mổ khi đó mổ thừa là trợ lý của bác sĩ mổ chính nhưng đối với nghiên cứu về bệnh tim có những cách nhìn nhận nhất định bác sĩ phụ trách hệ thống lại ý kiến của anh đưa ra phương án mổ thích hợp mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhưng không ngờ trong quá trình mổ xảy ra chuyện ngài ý muốn dẫn đến xuất huyết Lúc đó lượng máu dự trữ không đủ, truyền máu trực tiếp cũng không chắc chắn cứu được mạng sống của Tiêu Tiêu. Bác sĩ phụ trách truyền Tiêu Tiêu đến phòng vô trùng theo dõi. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu ngừng thở. Cô bé vĩnh viễn không còn cơ hội ngắm nhìn ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài. Lệ Minh Vũ quy kết mọi sai lầm cho mộ thừa. Phương án là do anh một mình vạch ra, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau sự cố chữa bệnh này, mộ thừa từ trước ở bệnh viện, sống ở nơi đất khách quê người. Lệ Thiên và mộ mạn phân khóc đến chết đi sống lại, nhất là Lệ Thiên, chỉ qua một đêm ông già đi rất nhiều. Tiêu tiêu là bạo bối của ông, vợ cho ông yêu chiều nâng niu như trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng lại không giữ được đứa con này. Kể từ sự cố phát sinh, Lệ Thiên không còn nhắc đến mộ thừa. Lệ Minh Vũ nhiều lần yêu cầu Lệ Thiên và mộ mạn vân truy xét về nguyên nhân rủi ro. Nhưng mỗi lần tới điểm then chốt đều bị mộ mạn vân ngăn cản. Cũng giống 10 năm trước, khi mộ thừa bị cảnh sát dẫn đi, người nộp tiền bảo lãnh vẫn là mộ mạn vân. Lệ Minh Vũ hiểu mộ mạn vân nặng tình chị em. Trước bia mộ, mộ thừa thở dài một hơi. Nghe Lệ Minh Vũ nói, anh khẽ cất giọng mẹ cậu chỉ không muốn nhắc tới chuyện quá khứ mà thôi minh vũ thực ra có một số việc không giống như cậu tưởng tượng được tôi muốn nghe anh giải thích lệ minh vũ nhìn anh ánh mắt anh đau thương sâu sắc mười năm trước cái anh thiếu tôi chính là một lời giải thích ngày hôm nay anh có thể giải thích với tôi rồi phải không hay anh vẫn tiếp tục làm rùa rút đầu Anh không hận mộ thừa Anh chỉ giận việc mộ thừa làm Đối với người cậu lớn hơn anh có vài tuổi này Ngày xưa khi còn sống chung Hai người không bao giờ phân chia vai vế Trong lòng Lệ Minh Vũ Mộ thừa cũng như bạn đồng trang lứa Từ nhỏ Mộ thừa đã chuyên lo học hành để thi vào ngành y Nhưng khi rảnh rỗi Sẽ đua xe máy với anh Lệ Minh Vũ cho rằng Bản thân rất hiểu mộ thừa Anh là một người dám làm dám nhận Nhưng 10 năm trước Trước lệ minh vũ thấy chỉ là hình ảnh mộ thừa trốn tránh Dưới ánh nắng, về mặt mộ thừa cô độc Một lúc sau, anh ngồi trước mộ bia của tiêu tiêu Lấy ra một hộp thuốc, ý mời lệ minh vũ Thấy lệ minh vũ bất động, anh rút một điếu ngậm vào miệng Châm thuốc rồi hút một hơi Lệ minh vũ lãnh đạo đứng yên ở đó Anh không cản mộ thừa hút thuốc Mộ thừa là một bác sĩ, cũng vì băng điệu nên hiếm khi anh hút thuốc lúc này đây anh hút thuốc đủ thấy nội tâm dàn xế nách nề khi thuốc cháy còn phân nửa anh phả một hơi dài ngẩng đầu nhìn lệ minh vũ hỏi rõ từng chữ từng chữ minh vũ để có thể giành lại tô nhiễm từ tôi cậu không tiếc vạch ra món nợ 10 năm trước làm vậy có đáng không lệ minh vũ nhếch miệng lạnh lùng rộng mộ thừa nhẹ nhàng nhưng hữu lực những lời này nói ra đâm tủng vách chắn giữa hai người 10 năm qua Lệ Minh Vũ nhìn anh rất lâu mới chậm rãi mở miệng Tổ nhiễm và sự cố chữa bệnh là hai chuyện không liên quan đến nhau Phải không? Vậy quý hâm sao thì sao? Cô ta vô duyên vô cứu về nước là việc, là kiệt tác của cậu Mộ thừa cười nhạt, hút một hơi thuốc rồi phả ra Khi cô ta rời bỏ tôi, cô ta không biết thân phận thật của tôi Còn bây giờ, cô ta có thể lầu gầu về chuyện của tôi từ đầu đến cuối Cậu tồn khá nhiều công sức phải không Lệ Minh Phú cười khẩy Vậy khi gặp tô nhiễm Anh không giải thích với cô ấy Về tình huống của anh à Cậu quả nhiên vì tô nhiễm Mộ thừa lắc đầu bất đắc dĩ Mình Phú có một số việc đã qua Thì vẫn là đã qua Người cậu không biết quý trọng 4 năm trước 4 năm sau mối khẩn trường lo được lo mất Có ít không Anh thôi đi Bây giờ tôi chỉ muốn biết chuyện 10 năm trước Lệ Minh Vũ chẳng muốn nói nhiều với anh Thần xác anh không vui Tôi nghĩ mẹ tôi bảo với anh hết lần này đến lần khác Nhất định bà có lý do Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng Tôi sẽ vui lòng báo cảnh sát Mời anh uống cà phê Mộ thừa thở dài khẽ cười Chắc chắn cậu có khả năng này Nói đi Lệ Minh Vũ chưa nóng giận Đến đánh mất lý trí Trái lại lúc này anh càng trầm tĩnh Theo thói quen rèn luyện bấy lâu nay Anh hút thuốc, châm lửa, rồi hút một hơi, động tác thành thục vững vàng, thể hiện rõ anh là một người đàn ông trương thành, tao nhã. Mộ thừa xoay người, ánh mắt dừng trên ảnh tiêu tiêu, nhìn nụ cười của cô bé, thân sắc anh dịu dàng. Hồi ước 10 năm trước, như dòng nước chảy xuôi, đong đầy từ lâu. Tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng tình cảnh năm đó vẫn nhớ như in trong đầu. Thực ra năm đó, mẹ cậu biết tình huống của Tiêu Tiêu, con bé bệnh tình ra sao, chỉ có tôi và mẹ cậu nắm rõ nhất. Mẹ cậu không nói, chẳng qua không muốn cậu và ba cậu đau lòng mà thôi. Lệ Minh Vũ sững sờ, hơi nhiều mắt. Anh nói gì? Anh nói rõ ràng đi. Mẹ cậu luôn nhấn mạnh không muốn nhắc tới chuyện trước đây, nhưng hôm nay tới đây tôi cũng không định tiếp tục giấu giếm nữa. mụ thừa trầm tĩnh nhìn tẳng vào mắt Lệ Minh Vũ. Hôm nay tôi nói ra chỉ vì tôi nhiễm. Tôi biết cậu một mực dùng chuyện này y huyết cô ấy. Mắt Lệ Minh Vũ lạnh lùng, vô thức xiết chặt tay. Mụ Từa không nhìn Lệ Minh Vũ, ánh mắt anh lại chuyển tới anh Tiêu Tiêu, chậm chậm kể cặn kẽ cái gọi là sự cố chữa bệnh của 10 năm trước. Năm đó, nguyên nhân dẫn đến bệnh tim của Tiêu Tiêu không phải vì hẹp van tim. Thực tế cô bé suy tim bẩm sinh, do tuổi nhỏ nên không phát hiện ra mà thôi. Năm cô bé 4 tuổi, một lần nghẹt thở bất ngờ được đưa đến bệnh viện. Lúc đó mộ thường nghiên cứu lĩnh vực tim mạch, nhận thấy sự bất thường của cô bé, trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng phát hiện, tiêu tiêu bị dị tật bẩm sinh, hiếm gặp. Đồng thời, bệnh tình nặng lên theo thời gian, nghẹt thở là do máu chảy không thông. Nếu không phẫu thuật, tình trạng nghẹt thở sẽ xảy ra thường xuyên. Lúc đó, mộ vạn vân gần như phát điên. Cả đội bà nghiên cứu lịch sử văn hóa, dành bao nhiêu thành tiệu phé vang trong công việc đều không bằng việc bà sinh được tiêu tiêu. Cô bé là niềm tự hào của bà. Bà làm sao có thể nhất tâm, nhìn con gái yêu thương nhất, phải gánh chịu nỗi đau này. Vì vậy, bà chỉ biết phó tác hy vọng lên người mộ thừa. Mộ thừa liên lạc ngay với thầy hướng dẫn hồi trước của anh, cũng là chuyên gia tim mạch có uy tín nhất bấy giờ. Thông qua thầy, anh tìm kiếm phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Thầy Anh hết sức quan tâm bệnh tình của Tiêu Tiêu liền bay đến trong đêm, đồng thời cũng dẫn theo nhiều chuyên gia uy tín khác nghiên cứu thảo luận căn bệnh hiếm thấy này. Khi nắm rõ tình hình bệnh tình của Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ban đầu, họ vẫn còn chút hy vọng Tiêu Tiêu không mắc chứng bệnh này bởi vì bệnh này không tới 10 ca trên thế giới nên kinh nghiệm lâm sàng rất ít. Mà tiêu tiêu, một đôi bé vẫn phải chống đỡ nỗi đau đớn của người lớn Bọn họ đều không cách nào giúp đỡ Có thể hiểu, mộ vạn vân phải chịu đựng bao nhiêu áp lực Lúc đó lệ thiên đang tích cực chuẩn bị nhậm chức Bà không dám kệ bệnh tình của con gái cho lệ thiên Cuối cùng chỉ có thể trao đổi với mộ thừa Dù thế nào, cũng phải nghĩ cách cứu tiêu tiêu Không cần biết dùng phương pháp nào, hao tốn bao nhiêu tiền Mộ thừa đành không đành lòng Nhìn đứa cháu gái còn nhỏ mà đã phải chết, anh thức suốt mấy đêm liền nghiên cứu thảo luận và làm thí nghiệm lâm sàng với các chuyên gia, giáo sư và chủ nhiệm khoa. Tuy lúc đó, anh chỉ là trợ lý mới tốt nghiệp, nhưng vì bài luận văn đầy tính khoa học đã khiến giới y học chấn động, nên tiếng nói của anh cũng có chút y lực trước bậc thầy. Sau một lần tiêu tiêu bị ngạt thở dẫn đến bất tỉnh kéo dài 36 tiếng. Mộ Thừa cùng các chuyên gia cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án phẫu thuật. Mộ Vạn Vân sau khi nghe xong, sắc mặt bà trắng bệch vì phương pháp này hoàn toàn nguy hiểm. Khả năng Tiêu Tiêu được trị khỏi chỉ có 30%, hay nói cách khác, 70% cuộc phẫu thuật là nguy hiểm. Mộ Thừa tiểu tụy hốc hác đi rất nhiều, phẫu thuật này chỉ có một kết quả, hoặc Tiêu Tiêu khỏi bệnh hoàn toàn, hoặc Tiêu Tiêu chết ngay trên bàn mổ vì xuất huyết. Dẫn đến hoại tử não Dĩ nhiên, mộ vạn vân không đồng ý làm phẫu thuật Không phẫu thuật, ít ra tiêu tiêu còn có thể sống Nhưng chấp nhận phẫu thuật, ngộ nhỡ thất bại Nhưng sự thật chứng minh, bệnh tình của tiêu tiêu càng ngày càng trầm trọng Số lần bất tỉnh từ vài ngày một lần dần thành một mấy lần Khuôn mặt cô bé hồng hào cũng trở nên trắng bệch nhân nheo Lệ Thiền vẫn không biết bệnh tình của con cái nghiêm trọng Mỗi ngày ông đều xuất hiện trên truyền hình, xung quanh ông là chính sự hội họp. Mộ vạn vân luống cuống gọi điện cho chồng, lúc đó lệ thiên đang họp. Mộ vạn vân chưa kịp nói rõ bệnh tình nghiêm trọng của con gái và tính nguy hiểm của phẫu thuật. Vì vậy lệ thiên nghe kể sơ qua, liền lập tức đưa ý kiến, chấp nhận phẫu thuật. Khi anh cho rằng bệnh tình chỉ cần tiếp nhận đủ giải phẫu, ít ra vẫn có thể cứu chữa. Tình huống này vô cùng cấp bách, mộ vạn văn chỉ biết gửi cảm hy vọng vào bệnh viện vào cuộc phẫu thuật này. Cuộc phẫu thuật này bất kể với sự y học hay bệnh nhân đều là một thách thức chưa từng có. Phẫu thuật suốt 48 tiếng đồng hồ, mộ thừa không hề trượt mắt, anh và cả ekip thực hiện các phẫu thuật luôn tập trung cao độ. Họ cẩn thận hoàn thành từng bước từng bước theo phương án phẫu thuật nhằm tránh phát sinh tình huống xuất huyết ngày ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 12 Không ai hạnh phúc Nhưng cuối cùng Ngay thời khắc từng chừng đã thành công Điều bất ngờ đã xảy ra Thành mạch quá mỏng Không cách nào tránh việc giãn nứt Tuy bác sĩ chuẩn bị phương án phòng bị Nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ Tiêu tiêu không chết trên bàn mổ Nhưng ngày hôm sau Cô bé đã nhắm mắt vĩnh viễn trên phòng bệnh vô trùng lúc đó thế giới của mộ thừa sụp đổ trong trước mắt khi lệ minh vũ và lệ thiên chạy tới vừa vặn nhìn mặt tiêu tiêu lần cuối kể đến đây mộ thừa đã hút không dưới năm điếu thuốc tàn thuốc cháy bỏng tay anh mới định thần dập thuốc vứt nó đi vẻ mặt anh mệt mỏi cảnh tượng giải phẫu mười năm trước như một bộ phim trình chiếu trong đầu anh hồi ức bi thương đều như chất độc mãn tính mỗi lần nghĩ tới như trải qua sự lãng trì tàn nhẫn và giày vò anh lệ minh vũ đờ đẫn dù thế nào cũng không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy anh như người tàn tật cứng nhắc trước bia mộ anh run rẩy ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của tiêu tiêu xuẩn suýt 10 năm biết chân tướng càng thêm nặng nề anh cũng ngồi trước mộ bia nhắm mắt lại hít thở thật sâu nhưng đau đớn vô cùng anh rút thuốc từ hộp đưa cho mộ thừa bản thân cũng châm một điếu mắt anh đờ đẫn dưới làn khói thuốc Tại sao 10 năm trước không nói rõ? Phẫu thuật là do ba cậu đồng ý nhưng sự thực mẹ cậu vẫn xấu kín đến tận bây giờ chỉ vì sợ ba cậu bị đá kích. Không ai ngờ cục diện này xảy ra. 10 năm trước tôi không cách nào đối mặt với nỗi đau này nên lựa chọn trốn tránh. Bao năm qua không liên lạc với mọi người vì không muốn chạm vào vết xẹo của ba cậu. Mộ từ châm thuốc bình thản lên tiếng. Nhưng dẫu sao vẫn phải đối mặt 10 năm trước không giải quyết, 10 năm sau cũng nên giải quyết đúng không? Chuyện này người đau khổ nhất thực ra là mẹ cậu. Mẹ cậu giấu giếm cánh chịu một mình, cũng chỉ vì muốn cậu và ba cậu không gọi đau lòng. Lệ Minh Vũ trầm ngâm kẹp thuốc, tay anh kẽ run, anh lại hút một hơi thuốc rồi phả mạnh, im lặng không nói gì. Chuyện này trước sau gì cũng phải giải thích rõ với ba cậu, nhưng chúng ta nên tôn trọng quyết định của mẹ cậu để mẹ cậu nói sẽ tốt hơn. Mộ thừa vỗ vai lệ minh vũ khuyên nhủ Ánh mắt lệ minh vũ tối tăm đầy đau khổ và tự trách Nếu anh dành thời gian với tiêu tiêu nhiều hơn Nếu anh phát hiện sớm hơn Nếu anh quan tâm tiêu tiêu hơn Có lẽ khi cô bé đi đã không quá đau đớn Cũng có lẽ ngay lúc này Sau khi biết sự thật Anh sẽ không quá bi thương Bao năm qua Anh đều trút hết mọi nỗi đau lên mộ thừa Tự cho đây là sai lầm của một mình mộ thừa Nhưng không ngờ Sự thật lại do Tiêu Tiêu mắc bệnh từ bé Có lẽ lúc cô bé đi Sau lưng anh thì cô đã mắc bệnh Hoặc cô bé khó chịu Chỉ biết dùng ánh mắt chờ mong Nhìn anh kêu một tiếng Anh Và mong chờ anh có thể chơi cùng cô bé Dù chỉ chốc lát Một lúc sau Anh đi trước đi Tôi muốn ngồi lại với Tiêu Tiêu Lệ Minh Vũ mở miệng Giọng anh khàn khàn vô lực Mộ thừa thấy sự tự trách trong ánh mắt anh không biết nên an ủi như thế nào mới tốt mụ thừa đứng dậy nhẹ giọng minh vũ mỗi người chúng ta đều ánh náy chuyện tiêu tiêu tôi đã đau khổ mười năm tôi không muốn thấy cậu tiếp tục đau khổ chuyện này nữa lệ minh vũ không trả lời anh ánh mắt sâu thẳm quan sát điếu thuốc đang cháy mụ thừa xoay người đi thản nhiên cất giọng về tiểu nhiễm nếu không yêu cô ấy xin cậu hãy từ bỏ tôi hổ thẹn việc của tiêu tiêu nhưng đối mặt tiêu nhiễm tôi sẽ không nhượng bộ với cậu ánh mặt trời soi sáng bóng lưng mộ thừa ngôn từ của anh ôn hòa nhưng lộ rõ kiên định đến khi bóng mộ thừa khuất sau mộ bia giọng lệ minh vũ hết sức cương quyết vang lên tôi sẽ không để anh có cơ hội giành được tô nhiễm lần nữa bóng dáng mộ thừa thoáng cực lại nhưng mau chóng đi tiếp cơn gió nhẹ thổi cuốn khói thuốc bay xa Tổ nhiễm chiết tình chế nho đen vào lọ vô khuẩn Vừa vặn 2 giờ 30 phút chiều Cô xoa xoa bả vai Và vì cố nhức mỏi Bước ra khỏi phòng điều chế hương Không ngừng nhập số liệu vào máy tính Sau đó cô mệt mỏi Nhoài người trên bàn Phải công nhận Cảm giác mang đủ che mắt khi ngủ khá ổn Dĩ nhiên nếu không có việc lệ minh vũ quấy giày tối hôm qua Cô sẽ ngủ ngon giấc hơn tôi nhiễm ngáp một cái Hai mắt díp lại Căn phòng mới sửa khá yên tĩnh, đường phố về chiều ồn ào náo nhiệt lại càng khiến cô thêm buồn ngủ. Tỉnh táo hơn, cô xuống tầng rửa mặt, thợ sửa chữa đã được cô cho nghỉ ngày hôm nay. Tầng dưới cô chỉ sửa sang đơn giản, mùa đại khái phải vật dụng trưng bày. Lúc đầu thuê căn hộ này, cô vương dĩ muốn sống ở đây, nhưng không ngờ bây giờ chỉ dùng để làm việc. Xem đồng hồ lần nữa, thấy gần đến giờ, tô nhiễm đem trái cây vừa mua, trà bánh dọn sẵn lên bàn. Đúng 3 giờ, chung cửa vang lên, tô nhiễm vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa, nắng chiều hát lên mộ vạn vân, bà đoan trang tao nhã với áo van, váy màu tối, đôi bông đá mắt mèo sang trọng. Thân là giáo sư dạy dỗ thế hệ trẻ tương lai của đất nước, quan niệm về thời gian của bà luôn chính xác. Hôm nay, bà chủ động hẹn gặp Tô Nhiễm vào 3 giờ, ngay tại đây. Gặp mộ Vạn Vân sau 4 năm, tuy Tô Nhiễm lúng túng, nhưng vẫn nở nụ cười chào bà, mời bà vào nhà, cô đặt lên tiếng mời bà ngồi. Mộ Vạn Vân gật đầu, nhưng chỉ đặt giỏ sách sang một bên, lướt nhìn quanh phòng lại nhìn cầu thang tròn ở một góc. Tiểu Nhiễm, phòng làm việc của con rất đẹp, đúng là phong cách của con. Dạ, người quá khen rồi. Ở đây cháu chỉ sửa sang đơn giản, lúc đầu định sửa kỹ càng hơn nhưng cháu hơi lười nên không đâu ra đâu cả, người đừng chê cười ạ." Tô Nhiễm cười ngượng ngập. Cô biết Mộ Vạn Vân tuy là chuyên gia văn hóa lịch sử nhưng với thẩm mỹ kiến trúc và nội thất, bà cũng có kiến giải nhất định. Mộ Vạn Vân chậm chậm lắc đầu. Con người theo đuổi cái đẹp với tiêu chuẩn khác nhau, chuẩn mực quan sát cái thẩm mỹ của một người không cần phải xem xét tổng thể, chỉ cần một chút là được. dù là một chi tiết nhỏ cũng có thể phản ánh ra tính cách và sở thích cá nhân ví dụ khoe hoa quả màu xanh trắng đơn giản trước mắt rất hòa hợp với phong cách tổng thể của phòng làm việc này còn khác với chị con nếu đổi là chị con nhất định chị con sẽ chọn những thứ như pha lê hoặc là cẩm thạch quý báu mộ vạn vân vũ nhẹ vài tiểu nhiễm điềm tĩnh hỏi mẹ có thể tham quan nơi làm việc của con không dạ mời người lên lầu tô nhiễm không biết nguyên nhân bà đột nhiên hiện gặp cô là gì cô chỉ thấy áp lực mơ hồ cô vội vàng đi trước dẫn đường tôi nhiễm đi trước mộ vạn vân theo sau hai người không ai nói với ai tiếng nào chậm rãi từng bước bước lên cầu thang bầu không khí im lặng khác thường phong cách tổng thể trên lầu lấy sự tê mát tao nhã làm chủ đạo So với lầu 1 sáng rực ánh nắng, lầu 2 tương đối tối hơn, vì nơi đây cũng là nơi điều chế không tích cực ánh sáng dọi vào trong phòng, nên trong phòng khép kín, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Mộ vạn vân nhìn quanh một phòng, gật đầu liên tục, đáy mắt hiện vẻ tán thường từ đáy lòng. Phụ nữ đều yêu thích nước hoa, mẹ cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên mẹ được tiếp xúc gần gũi với phòng điều chế hương như thế này. Nếu có dịp được trực tiếp xem Con điều chế nước hoa như thế nào Thì hay quá Tô nhiễm khẽ cười Sẽ có ạ Chắc sẽ hay lắm Thực ra lúc phụ nữ tập trung Còn quyến rũ hơn cả đàn ông Mộ vạn vân cười điềm đạp Tô nhiễm luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi Đến giờ cô vẫn đoán không ra Mục đích đến thăm của mẹ chồng trước đây Cô chỉ biết cười đối phó Tới đâu hay tới đó Ngắm nghía một vòng Hai người bước xuống lầu một tô pha trà, rót ra tách rồi mời bà. một vạn phân cầm lấy nhấp một ngụm, vị trà thơm mát làm tỏa khắp miệng. bà gật đầu hài lòng nhẹ giọng. sở thích của con và Minh Vũ khác nhau nhiều quá. ví dụ như phong cách nội thất ở đây chẳng hạn, Minh Vũ thích tông màu tối, còn lại thích tông màu sáng thanh tao. hai phong cách ở hai thái cực khác nhau. Hương trả thương thoang thoảng, tôi nhiễm chỉ im lặng ngồi nghe, quấy miệng cô hơi cong lên, hàng mi buông rũ thấm nhòa hơi nước. Tiểu nhiễm, con không thấy lạ khi mẹ tới đây tìm con sao? Mộ vạn vân trượt, chuyển đến trọng tâm nói thẳng. Tay đang lau khay trà khựng lại, tôi nhiễm nhướng mắt đối diện với ánh mắt chăm chú của mộ vạn vân. Cô lại tiếp tục lau trà, khẽ đáp lời. Dạ, con cũng thấy hơi lạ. Mộ Vạn Vân uống một hớp trà vài giây sau nói Mẹ biết, hai ngày qua con chung sống với Minh Vũ con và nó ở cùng biệt thự bán sơn ngày trước tô nhiễm thảng thốt vô thức nhìn mộ Vạn Vân thấy bà đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng chiều mến như từng hạt nước nhỏ lướt qua nội tâm tổ nhiễm Ánh mắt đó khiến cô không cách nào đoán ra suy nghĩ của bà Hồi lâu sau, cô hồi xấu hổ liếm môi Thực ra chuyện không như người tưởng đâu ạ Nói vậy, con biết mẹ nghĩ thế nào Về tình huống của hai con sao? Mộ vạn vân hỏi Ánh mắt tô nhiễm bẩn thần Cô không ngờ bà sẽ vạn hỏi trực tiếp như vậy Nhất thời cô không biết trả lời thế nào cho phải Thấy phản ứng của tô nhiễm Đáy mắt mộ vạn vân nổi lên ý cười Bất đắc dĩ. Bà khẽ sọng Tô nhiễm, con biết chuyện của Minh Phú và chị con không? dự cảm mơ hồ Trong lòng suốt cuộc cũng đã xuất hiện Cô gật đầu Dạ, con biết Mộ vạn phần khẽ thở dài, về mặt bà cô đơn và lo lắng. Mình Vũ luôn chèn giữa hai chị em con. Bốn năm trước, con ra đi, bốn năm sau lại ở cùng với nó. Mẹ thực sự bị lớp thanh niên như mấy con làm cho hồ đồ rồi. Mình Vũ bây giờ rốt cuộc là chồng con hay anh rể con? Sắc mặt tổn nhiễm chịu đựng, mắt thấp thoáng đau khổ mơ hồ. Một lúc sau trả lời. Thực ra cái nào cũng không phải. Từ đầu, cô nên nghĩ Mộ Vạn Vân đến tìm cô vì nguyên nhân này mới phải. Bà là mẹ của Lệ Minh Vũ, làm sao có thể không quan tâm đến chuyện liên quan đến anh? Đáp án của vấn đề này rất đơn giản, nhưng nghe lại không đơn giản như vậy. Nếu quan hệ của cô và Lệ Minh Vũ 4 năm trước coi như đơn giản, thì ngày hôm nay thực sự quá phức tạp. Lệ Minh Vũ đã cưới Hòa Vi, nhưng ép buộc cô ở bán sơn. Hơn nữa mỗi ngày anh còn ngủ qua đêm ở biệt thự. Loại hành động sự việc này Một khi lan truyền ra ngoài Sẽ ngưỡng nghiêm trọng hình tượng bộ trưởng Lệ Minh Vũ Thân là mẹ của anh Mộ Vạn Vân sao lại không lo lắng Mộ Vạn Vân trầm ngâm Nhìn cô cả buổi Bà thở dài nặng nề Cầm nắp nhẹ nhàng đậy nắp tách trà giọng nói có vài phần cam chịu Tiểu nhiễm Thực ra hôm nay mẹ đến tìm con Chính là muốn từ con biết được suy nghĩ của Minh Vũ Dạ Tổ nhiễm sững sờ ba tìm cô chỉ muốn biết suy nghĩ của lệ minh vũ sao thấy cô ngạc nhiên mộ vạn vân cũng không dự định giấu giếm tiểu nhiễm minh vũ luôn thích giấu mọi suy nghĩ trong lòng chuyện gì cũng không muốn giải thích với ba mẹ bốn năm trước các con xảy ra chuyện gì tới tận bây giờ ba mẹ cũng không biết sau hai năm sau 2 năm con đi chị con hòa phi đột nhiên tung tin đã kết hôn với minh vũ Bà mẹ hỏi Minh Vũ, nhưng cái gì nó cũng không nói Bây giờ con đã về, lại sống cùng Minh Vũ Thậm chí bà dừng lại một chút Dường như đang cân nhắc có nên nói hay không Sau khi suy nghĩ mới nói tiếp Thậm chí chuyện này còn dính cả mộ thừa Tiểu nhiễm, Minh Vũ cái gì cũng không chịu nói Còn con thì sao, con có thể để mẹ biết chuyện được không Có thể cho mẹ biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai không Thì ra là bà không biết gì cả tôi nhiễm khó giải bày Thực ra cô cũng vậy Ngay cả người là mẹ cũng không biết con trai mình nghĩ gì Vậy thì cô càng không biết Chị còn thật sự đã kết hôn với Lệ Minh Vũ Khó khăn lắm Cô mới nói được những lời này Đối mặt với mẹ Lệ Minh Vũ Nói ra những lời này cô càng thấy nhục nhã và hổ thẹn. Mộ vạn Vân nhíu mày Thân sắc lo lắng thì thào Hóa ra là vậy Nếu không sao Chỉ còn lại niềm nở với mẹ như vậy Để già, mẹ nên đoán ra từ sớm rằng Con và Lệ Minh Vũ xảy ra chuyện Bác Tô nhiễm không biết bà nghĩ thế nào Xét theo tình huống hiện nay Cô khẽ nói Bác yên tâm Con sẽ không quấy rời Lệ Minh Vũ. Con sẽ rời khỏi anh ấy Là một người mẹ Nghe như thế chắc chắn sẽ nghĩ đến tiền đồ của con trai Không gian trong phòng Hết sức yên tĩnh mộ vận vân nghe cô nói một lúc mới định thần nhìn cô con gọi mẹ là gì nói xong không đợi tô nhiễm đáp lời ba liền cười khổ lắc đầu suýt nữa mẹ đã quên nếu chị con kết hôn với minh vũ vậy chứng tỏ con và minh vũ đã ly hôn đúng vậy con nên gọi bác tô nhiễm nhìn nét mặt bà hoang mang cô cũng nắm được đôi điều cô cắn môi chần chừ hỏi Chẳng nhẹ, lệ Minh Vũ chưa nói hai bác biết Chuyện con và anh ấy đã ly hôn 4 năm trước hay sao ạ? Mộ vạn phần lắc đầu Thằng con này cái gì cũng không nói Việc cá nhân của nó, bác biết rất ít Nói xong, bà lo lắng nhìn Tô nhiễm Ban đầu nghe Hòa Phi nói Bác phần phần không biết thật hay già Nhưng giờ thì... Bà dừng lại nắm tay Tô nhiễm Con biết bác rất quý con còn đã biết chuyện chị con và Minh Vũ Vì sao còn sống chung với Minh Vũ Còn mộ thừa rốt cuộc con và mộ thừa là gì của nhau Bà đến đây với đầy nghi vấn Nhưng bây giờ tôi nhiễm lại bày tỏ thắc mắc với bà Bác Con xin lỗi Con biết chuyện này làm bác lo lắng Thực ra con cũng không biết lệ Minh Vũ nghĩ như thế nào Nhưng bác yên tâm Vài ngày nữa con sẽ rời khỏi anh ấy Về phần nguyên nhân con, Con không tiện nói ra Cô ấp ấp úng Còn Mộ Thừa, lúc đầu con thật sự không biết anh ấy là em trai bác. Mộ Thừa là người tốt. Bốn năm qua, anh ấy luôn chăm sóc giúp đỡ con. Con rất biết ơn anh ấy. Lệ Minh Vũ, tâm sâu như biển, nhưng cô không ngờ ngay cả Mộ Vạn Vân cũng không nắm được tình hình của anh, nhất là chuyện hai người họ ly hôn bốn năm trước. Anh không nhắc lần nào trước mặt Mộ Vạn Vân mục đích của anh là gì. lúc anh ly hôn không phải rất vui vẻ thoải mái sao chẳng lẽ nghĩ đến thân phận chính khách nghĩ tới nghĩ lùi chỉ có khả năng này lệ minh vũ là bộ trưởng gia đình ổn định là cách tốt nhất để nâng cao hình ảnh của anh trước công chúng ban đầu anh kết hôn với cô tin này cũng chỉ có vài người biết ngay cả giới truyền thông cũng bị cách ly ngăn chặn hôn lễ của họ tổ chức vô cùng đơn giản dù lúc đó chuyển ra ngoài cũng chỉ gây xôn xao một thời gian thôi Thời buổi hiện đại, thời gian cũng giống như cây chuối Có thể rất nhanh quét sạch trí nhớ của mọi người Đây là một thời đại mà mọi thứ mới mẻ sẽ dạy mọi người cách quên sạch Nên theo mạch suy nghĩ, lệ minh Vũ khi đó đã suy nghĩ chu toàn mọi thứ Từ hôn lễ bình lặng, không tin tức ly hôn Dù anh kết hôn với Hòa Vi cũng không ai biết Thành ra mọi người không ai rõ chuyện gì đang xảy ra cả Quả là cao tay, tầm nhìn xa rộng Mộ vạn vân càng nghe càng lờ mờ Nhìn cô hồi lâu hỏi Nói như vậy Bây giờ người con yêu là mộ thừa Dạ không Không phải Tiểu nhiễm Bác hy vọng con có thể nói thật với bác Mộ vạn vân thoáng cái khẩn trương Nếu bây giờ con đang yêu mộ thừa Bác xin con và cậu ấy hãy đi thật xa Các con ở đây Người ngoài sẽ phỏng đoán đồn thổi quan hệ của các con Phải khó khăn lắm Minh Vũ mới ngồi đến vị trí này Lỡ mài quan hệ của con và mộ thừa lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lệ minh vũ. Bác, con và mộ thừa thực sự không có gì, anh ấy chỉ là bạn tốt của con. Tổ nhiễm càng hoảng sợ, vội vàng giải thích, cô không gánh nổi chuyện này. Mộ vạn vân nghe xong yên lòng hơn. Suy tư chốc lát, cảm thấy mình hơi xúc động, bà thoáng dịu bớt, ánh mắt trào dâng tình cảm. Bác chỉ lo Minh Vũ Một bên nắm chị con Một bên nắm con Sống muộn gì cũng xảy ra chuyện Con là một đứa trẻ hiểu chuyện Bác thật lòng rất hy vọng Con có thể tiếp tục với lệ Minh Vũ Nhưng quyết định của lệ Minh Vũ Bác không can thiệp được Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn nó làm càn Xong hôm nay gặp con Bác nghĩ là bác hiểu suy nghĩ của Minh Vũ rồi Tiểu nhiễm Bất luận thế nào Bác cũng không muốn Minh Vũ gây ra chuyện hủy hoại nó Đến đây, tô nhiễm không hiểu lắm. Bác, con không hiểu ý bác cho lắm. Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu. Mụ vạn vân vỗ nhẹ tay cô thở dài. Bình vũ chưa bao giờ sống được hạnh phúc vui vẻ. Bác là mẹ nó. Điều mong muốn duy nhất của bác là thấy nó sống vui vẻ mỗi ngày. Bác không quan tâm quan hệ của nó và chị con. Bác chỉ nhớ như in hình ảnh khi nó hứa sẽ chăm sóc con thật tốt lúc trước. Bác thấy được khoảnh khắc đó là thật tâm phát ra từ nơi sâu thẳm trong lòng nó. Có lẽ, người khiến nó hạnh phúc không phải là chị con, mà là con. Tô nhiễm hồi tưởng lại hình ức, hình ảnh mộ vạn vân. Khi đó, hai bên thông gia gặp nhau, Lệ Minh Vũ đã nói sẽ chăm sóc tốt cho con. Nhớ lại, cô chỉ biết cười. Bây giờ ngẫm nghĩ câu nói đó, chẳng qua Lệ Minh Vũ chỉ nói lấy lệ trước mặt người lớn. Vậy mà cũng có người tin. nhưng cô cũng tin không phải vậy sao chỉ có người từng trải qua lừa dối mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ đó có phải lừa dối hay không hai người chầm mặc một lúc mãi đến khi chàng nguyện lạnh mộ vạn vân mới đứng dậy nhẹ nhàng nói được rồi bác nghĩ cũng đến lúc bác phải đi nếu hôm nay bác đến mang lại áp lực và phiền phức cho con bác xin lỗi Nhưng có một lần Mộ thừa bỗng dưng Bị dẫn đến sơ cảnh sát Chuyện đó Minh Phú có dính vào Nên nghĩ mãi bác chỉ biết tìm con hỏi han Con đã nói không có gì với mộ thừa Bác sẽ không lo lắng nữa Tô nhiễm gật đầu Tiễn bà đến cửa Trước khi rời khỏi Mộ vạn vân dừng bước nhìn cô chiều mến Tiểu nhiễm à Con hay Minh vũ Bác đều hy vọng các con hạnh phúc Hồi bé Minh vũ đã chọn đi trên con đường Mãi mãi không có hạnh phúc Vì vậy, bác rất hy vọng nó có thể thay đổi vì con. Hãy tha thứ cho tâm tư ích kỷ này của bác. Bà vũ nhẹ tay cô, xoay người rời khỏi. Gió theo cửa sổ rộng mở ùa vào, thổi phớt qua phân tóc trước trán tô nhiễm. Cô đứng lặng ở cửa hồi lâu, mãi đến khi bóng dáng mộ vạn vân biến mất, cô mới đóng cửa. Cô không hiểu ý bà, cái gì mà hồi bé Minh Vũ đã lựa chọn con đường mãi mãi không có hạnh phúc. Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ từng xảy ra chuyện gì sao? Tổ nhiễm hít một hơi sâu, ngả người lên sofa. Nếu anh không hạnh phúc, cô làm sao có bản lĩnh làm anh hạnh phúc? Hạnh phúc nghe rất đơn giản, nhưng càng đơn giản càng khó nắm giữ. Cuốn quýt nhau lần nữa sau 4 năm, Lệ Minh Vũ không hạnh phúc, cô làm sao hạnh phúc? Nắng chiều phủ khắp bầu trời, Lệ Minh Vũ còn đứng trước mộ tiêu tiêu. ánh nắng đỏ rực bao phủ khắp người anh cái bóng anh cô đơn trải dài trên mặt đất anh ngắm ảnh tiêu tiêu thêm một lúc rồi mới xoay người rời khỏi anh không rời khỏi nghĩa trang ngay mà bước chậm rãi theo con đường đá nhỏ sau lưng hay trước mặt anh đều là hàng dài bia mộ bóng anh cao lớn băng qua càng cắt lên sự thê lương lạnh lẽo trước mộ của một cặp vợ chồng trẻ lệ minh vũ dừng bước nhìn hai người trên bức ảnh Anh vươn tay phủ nhẹ bụi đất bên trên Người phụ nữ cười ngọt ngào ấm áp Xinh đẹp duyên dáng Còn nụ cười của người đàn ông thì trầm tĩnh Khuôn mặt lộ rõ về thành thục ổn trọng Lệ Minh Phú bỗng nhắm hai mắt Nụ cười trên bức ảnh dần dần biến thành mùi máu tanh Những tiếng la hét không bao giờ chấm dứt Anh run rẩy đến khi anh mở mắt ra lần nữa Chán anh vẫn lấm tấm mồ hôi Anh như vẫn cảm giác được Ngón tay đầy máu chạm vào mặt mình Anh vô thức lùi về phía sau một bước Tình cờ dẫm lên thứ gì đó dưới chân Anh cúi lên nhật Là cặp kính đã vỡ nát vụn Trên gọng kính đen còn sót lại mảnh kính nhỏ Quan sát kỹ hơn Về mặt lệ minh Phú bỗng cứng ngắc, Ánh mắt anh trở nên lạnh giá